c h bốn điệu thức giọng mở đầu điệu thức là một phương tiện diễn cảm rất quan trọng của âm nhạc màu sắc tính chất âm nhạc được hình thành qua cơ cấu và mối tương quan chức năng điệu thức đã góp phần diễn tả nội dung của tác phẩm trong quá trình phát triển của một tác phẩm âm nhạc nói chung hay một giai điệu nói riêng chúng ta thấy các âm thanh của chúng có những mối tương quan nhất định với nhau có một số âm nổi lên như những âm tựa của giai điệu tạo cảm giác yên tĩnh ổn định ngược lại có một số âm khác lại tạo cảm giác không ổn định có khuynh hướng hút dẫn về các âm tựa ổn định chương điệu thức giọng sẽ trình bày những mối tương quan về độ cao giữa các âm thanh của một bản nhạc hay một giai điệu mục tiêu chương này sẽ giúp học sinh hiểu rõ các vấn đề cơ bản về điệu thức và giọng với các phần chính sau điệu thức âm ổn định và không ổn định điệu thức t r ư ờ n g giọng các giọng t r ư ờ n g điệu thức thứ các giọng thứ một số điệu thức năm âm trùng giọng bốn một điệu thức âm ổn định và âm không ổn định điệu thức là hệ thống mối tương quan về cao độ của các âm thanh trong một bản nhạc hay trong một giai điệu các âm thanh trong một bản nhạc hay một giai điệu đều có những mối tương quan nhất định trong các âm thanh đó có những âm thanh mang tính chất như những điểm tựa của giai điệu thông thường giai điệu hay được mở đầu và kết thúc ở những âm tựa này ví dụ một đoạn nhạc trong ca khúc mời anh đến thăm quê tôi của nhạc sĩ nguyễn đức toàn trong thí dụ này ta thấy nổi rõ lên ba âm pha la giáng đố các âm tựa này gọi là các âm ổn định các âm ổn định thường có trường độ dài hơn các âm khác và chúng thường ở vị trí đầu phách hoặc ở những phách có trọng âm của nhịp trong ba âm ổn định trên nổi rõ hơn cả đó là âm pha âm này là chỗ tựa chủ yếu cho toàn bộ giai điệu nó tạo cảm giác ổn định thăng bằng âm này được gọi là âm chủ các âm khác trong giai điệu này là các âm mi d á n g son si d á n g là những âm không ổn định các âm này có đặc tính là bị hút dẫn về các âm ổn định liền kề với nó việc chuyển từ âm không ổn định về âm ổn định gọi là giải quyết tóm lại chúng ta có thể hiểu điệu thức là hệ thống các mối tương quan giữa các âm ổn định và các âm không ổn định trong một giai điệu hay trong một tác phẩm âm nhạc trong nền âm nhạc chuyên nghiệp và âm nhạc dân gian của các nước trên thế giới có nhiều dạng điệu thức khác nhau đó là các loại điệu thức năm âm bảy âm mười hai âm v v tuy nhiên dạng điệu thức bảy âm t r ư ờ n g và thứ được dùng phổ biến nhất 4.2 điệu thức t r ư ờ n g gam t r ư ờ n g 4.2.1 điệu thức t r ư ờ n g gam t r ư ờ n g tự nhiên điệu t r ư ờ n g là điệu thức gồm có bảy bậc âm trong đó có ba bậc ổn định đó là bậc một bậc ba và bậc năm ba bậc âm này kết hợp với nhau tạo nên hợp âm ba t r ư ờ n g quãng giữa bậc một và bậc ba là quãng ba t r ư ờ n g giữa bậc ba và bậc năm là quãng ba thứ bậc một và bậc năm cách nhau quãng năm đúng sự sắp xếp bảy âm thanh của điệu thức theo thứ tự từ thấp lên cao hay ngược lại từ cao xuống thấp tính từ âm chủ bậc một đến âm chủ ở quãng tám liền kề được gọi là gam các âm thanh tạo thành gam gọi là các bậc như vậy bậc của điệu thức cũng là bậc của gam các bậc này được ký hiệu bằng chữ số la mã theo quãng của nó với âm chủ bậc một tương quan về quãng giữa các bậc trong một gam trường tự nhiên tính từ dưới lên như sau 2 t 2 t 2 t nhỏ 2 t 2 t 2 t 2 t nhỏ ký hiệu t là t r ư ờ n g t nhỏ là thứ gam trưởng tự nhiên có cấu tạo là hai nhóm bốn âm giống nhau về cơ cấu quãng hai nhóm này nối liền với nhau bằng quãng hai trưởng các bậc của gam đều có tên riêng phản ảnh chức năng của chúng trong điệu thức bậc một âm chủ ký hiệu t chữ đầu của từ tonico bậc hai âm dẫn xuống bậc ba âm trung bậc bốn âm hạ át ký hiệu s là chữ đầu của từ subdominante bậc năm âm át ký hiệu chữ d chữ đầu của từ dominant bậc sáu âm hạ trung bậc bảy âm dẫn lên trong bảy bậc của điệu thức bậc một bậc bốn bậc năm là các bậc chính còn các bậc còn lại bậc hai bậc ba bậc sáu bậc bảy là các bậc phụ âm át nằm trên âm chủ một quãng năm đúng âm bậc ba nằm giữa hai âm trên nên gọi là âm trung âm hạ át nằm dưới âm chủ một quãng năm đúng âm bậc sáu nằm giữa chúng nên gọi là âm hạ trung âm bậc hai và bậc bảy đứng gần âm chủ nên bị hút dẫn về âm chủ vì vậy chúng có tên là âm dẫn ở điệu trưởng bậc một bậc ba và bậc năm là những bậc ổn định sự ổn định của ba bậc này không giống nhau bậc một âm chủ ổn định nhất nó là trung tâm của điệu thức các bậc hai bốn sáu và bảy là các bậc không ổn định trong giai điệu các bậc này có khuynh hướng hút về các bậc ổn định đứng liên kề với nó tính chất hút dẫn của các bậc không ổn định cũng khác nhau nó phụ thuộc vào các yếu tố sau quãng giữa bậc không ổn định đến các bậc ổn định càng nhỏ thì sức hút càng lớn thí dụ từ bậc bốn hút về bậc ba hay bậc bảy hút lên bậc một là quãng hai thứ sẽ mạnh hơn bậc bốn lên bậc năm Hay bậc hai lên bậc ba là quãng hai t r ư ờ n g bậc ổn định nào có tính ổn định hơn thì sức hút sẽ mạnh hơn thí dụ bậc hai hút về bậc một âm chủ sẽ mạnh hơn là hút về bậc ba khuynh hướng giải quyết từ các bậc không ổn định về các bậc ổn định trong điệu t r ư ờ n g tự nhiên thể hiện qua sơ đồ sau 4.2.2 Dọa các giọng t r ư ờ n g có dấu thang giọng là điệu thức được thể hiện ở một độ cao nhất định có một số sách gọi là điệu tính tên một giọng bao gồm hai phần tên của âm chủ và tên của điệu thức thí dụ giọng đô t r ư ờ n g hay giọng la t r ư ờ n g giọng t r ư ờ n g có ký hiệu theo tiếng l a t i n là đưa đưa chữ latinh có nghĩa là cứng do vậy ta có ký hiệu gọi giọng theo hệ thống chữ latinh như sau đô t r ư ờ n g là c lớn đùa son t r ư ờ n g g lớn đùa mi dáng t r ư ờ n g e lớn s nhỏ đùa pha t r ư ờ n g f h i s đùa tên âm chủ của giọng t r ư ờ n g thường được viết bằng chữ hoa giọng t r ư ờ n g có thể được thành lập trên bất kỳ cơ bản hay bậc chuyển hóa nào mặc dù âm chủ có thể là các bậc khác nhau nhưng mối tương quan giữa các bậc của các giọng t r ư ờ n g đều giống nhau theo sơ đồ đã giới thiệu ở mục 4.2.1. do vậy trừ giọng đô t r ư ờ n g có các bậc đều là bậc cơ bản còn các giọng khác phải dùng các dấu hóa để thay đổi các bậc cho phù hợp với điệu thức trưởng số lượng dấu hóa ở từng giọng có khác nhau các dấu hóa này được viết ở sau khóa nhạc là dấu hóa cố định và được gọi là hóa biểu của giọng dấu hóa cố định bao giờ cũng cùng loại hoặc là dấu thăng hoặc là dấu dáng và chúng được xuất hiện theo một thứ tự nhất định khởi đầu từ giọng đô trưởng lấy bậc năm của nó làm âm chủ của giọng tiếp theo ta sẽ có giọng son trưởng trong giọng son trưởng âm pha phải tăng lên nửa cung vì giữa bậc bảy và âm chủ chỉ cách nhau nửa cung do vậy giọng son trưởng có một dấu thăng ở sau khóa tiếp đó nếu ta cứ lấy âm bậc năm của giọng trước làm âm chủ của giọng tiếp theo ta sẽ có lần lượt các giọng t r ư ờ n g có từ một đến bảy dấu thăng son trưởng viết tắt g đ r trưởng viết tắt là đ đ la trưởng a đ mi trưởng e đ si trưởng h đùa thăng trưởng p đùa thăng trưởng s đ hệ thống các giọng t r ư ờ n g có dấu thăng như sau các giọng trưởng có dấu dáng cũng khởi đầu từ giọng đô trưởng đi xuống một quãng năm đúng ta sẽ có giọng pha trưởng trong giọng pha trưởng f d ừ âm bậc bốn âm xi bị giáng xuống cho phù hợp với cấu trúc quãng của giọng trưởng tiếp theo đó ta tuần tự đi xuống quãng năm đúng từ âm chủ của giọng trước đến âm chủ của giọng sau ta sẽ có hệ thống các giọng t r ư ờ n g có từ một đến bảy dấu dáng pha t r ư ờ n g si d á n g t r ư ờ n g mi d á n g t r ư ờ n g la d á n g t r ư ờ n g rê d á n g t r ư ờ n g son d á n g t r ư ờ n g đô d á n g t r ư ờ n g do vậy để xác định giọng ta có thể dựa vào hóa biểu để dễ dàng tìm được âm chủ của các giọng t r ư ờ n g với hóa biểu có dấu thăng từ dấu thăng cuối cùng lên một quãng hai thứ sẽ là âm chủ của giọng ví dụ ta có hóa biểu năm dấu thăng từ dấu la thăng lên quãng hai thứ ta có âm si đây là giọng si trưởng đối với hóa biểu có dấu dáng âm chủ của giọng sẽ là dấu dáng đứng trước dấu dáng cuối cùng của hóa biểu thí dụ hóa biểu có ba dấu dáng mi dáng sẽ là âm chủ của giọng mi dáng trưởng nếu hóa biểu có năm dấu dáng rê dáng sẽ là âm chủ của giọng rê dáng trưởng điệu trưởng hòa thanh điệu trưởng giai điệu ngoài điệu trưởng tự nhiên đã giới thiệu ở trên trong âm nhạc chúng ta còn gặp dạng điệu thức trưởng có bậc sáu hạ thấp xuống nửa cung điệu thức này gọi là điệu t r ư ờ n g hòa thanh bậc sáu hạ thấp đã khiến cho sức hút dẫn từ bậc sáu về bậc năm ổn định trở nên mạnh hơn và hình thành quãng hai tăng đặc trưng giữa bậc sáu và bậc bảy thứ tự nối tiếp quãng hai giữa các bậc của điệu t r ư ờ n g hòa thanh như sau bậc sáu hạ thấp xuống nửa cung không những làm thay đổi tính chất quãng ở giai điệu mà còn làm thay đổi cấu trúc một số hợp âm liên quan tới nó điều này sẽ được trình bày ở chương hợp âm dấu hóa hạ thấp của bậc sáu được viết trước nốt nhạc dưới hình thức dấu hóa bất thường một dạng điệu thức trưởng ít dùng hơn đó là điệu trưởng giai điệu điệu trưởng giai điệu là điệu trưởng có bậc sáu và bậc bảy hạ thấp xuống nửa cung điệu trưởng giai điệu hầu như chỉ được dùng khi giai điệu đi xuống dấu hóa để hạ thấp bậc sáu và bậc bảy cũng chỉ dùng dưới dạng dấu hóa bất thường bốn chấm ba điệu thức thứ gam thứ bốn chấm ba chấm một điệu thức thứ gam thứ tự nhiên điệu thức thứ cũng giống với điệu thức trưởng ở chỗ nó cũng gồm bảy bậc tuy nhiên ba bậc ổn định bậc một bậc ba và bậc năm của điệu thứ có cấu trúc quãng khác với điệu trưởng bậc một và bậc ba cách nhau quãng ba thứ bậc ba và bậc năm cách nhau quãng ba trường bậc một và năm cách nhau quãng năm đúng ba âm này kết hợp tạo thành hợp âm ba thứ sẽ nói rõ trong t r ư ờ n g hợp âm các âm của điệu thức thứ cũng được sắp xếp theo các gam các bậc của gam thứ có ký hiệu và tên gọi giống như điệu trường chỉ khác về thứ tự quãng hai giữa các bậc thứ tự các quãng hai trong điệu thứ tự nhiên như sau hai t hai t nhỏ hai t hai t hai t nhỏ hai t hai t gam la thứ hai t hai t nhỏ hai t hai t hai t nhỏ hai t hai t gam thứ tự nhiên cũng có cấu tạo gồm hai nhóm bốn âm hai nhóm được nối với nhau bằng quãng hai t r ư ờ n g hai nhóm này có cơ cấu quãng không giống nhau nhóm bốn âm dưới hai t hai t nhỏ hai t nhóm bốn âm trên hai t nhỏ hai t hai t cũng như giọng đô trưởng giọng la thứ tự nhiên có các bậc đều là các âm cơ bản của hàng âm thứ tự quãng hai giữa các bậc trong giọng la thứ cũng là cấu trúc chung của các giọng thứ tự nhiên điệu thứ có ký hiệu theo tiếng latinh là môn môn là chữ latinh có nghĩa là mềm do vậy ta có ký hiệu gọi các giọng thứ là đô thứ xê môn la thứ a môn pha thăng thứ pis môn tên âm chủ của giọng thứ thường được viết bằng chữ thường cũng giống như điệu trưởng các điệu thứ các bậc một bốn và năm là các bậc chính các bậc hai ba sáu và bảy là các bậc phụ các âm ổn định của điệu thứ cũng là các âm bậc một ba và năm tuy nhiên sức hút của các âm không ổn định về âm ổn định có thay đổi bậc hai và bậc bảy hút về âm chủ trên quãng hai t r ư ờ n g một cung sức hút nửa cung là ở bậc hai về bậc ba và bậc bốn về bậc năm sau đây là sơ đồ hút dẫn của các âm không ổn định trong điệu thứ tự nhiên các giọng thứ có dấu thăng cũng như ở điệu trưởng nếu bắt đầu bằng giọng la thứ là giọng có các bậc đều là bậc cơ bản đi lên liên tiếp quãng năm đúng ta sẽ được một hệ thống các giọng thứ có từ một đến bảy dấu thăng mi thứ em ô n si thứ hát môn pha thăng thứ vít môn đô thăng thứ sís môn son thăng thứ gít môn rê thăng thứ đít môn la thăng thứ a x môn hệ thống các giọng thứ có dấu thăng mi thứ em môn si thứ hát môn pha thăng thứ vismon đô thăng thứ sismon son thăng thứ gismon rê thăng thứ dismon la thăng thứ a xmon bốn chấm ba chấm ba các giọng thứ có dấu dáng cũng bắt đầu bằng giọng la thứ nếu liên tiếp đi xuống quãng năm đúng ta sẽ được các giọng thứ có từ một đến bảy dấu dáng rê thứ D môn s ô n thứ g môn đô thứ C môn pha thứ f môn si dáng thứ b môn mi dáng thứ es môn la dáng thứ a s môn hệ thống các giọng thứ có dấu dáng rê thứ đê môn son thứ g môn đô thứ c môn pha thứ f môn si r á n g thứ b môn mi r á n g thứ es môn la r á n g thứ as môn bốn chấm ba chấm bốn điệu thứ hòa thanh điệu thứ giai điệu ngoài điệu thứ tự nhiên như đã trình bày ở trên trong âm nhạc còn sử dụng rộng rãi điệu thứ hòa thanh và điệu thứ giai điệu điệu thứ hòa thanh khác với điệu thứ tự nhiên ở bậc bảy được nâng cao lên nửa cung việc nâng cao bậc bảy là do sự cần thiết tăng cường sức hút dẫn về âm chủ do vậy thứ tự các quãng hai trong điệu thứ hòa thanh như sau hai t hai t nhỏ hai t hai t hai t hai tăng hai t nhỏ giọng la thứ hòa thanh đặc điểm điển hình của điệu thứ giai điệu là quãng hai tăng giữa bậc sáu và bậc bảy ví dụ bài thương một người của trịnh công sơn điệu thứ giai điệu khác với điệu thứ tự nhiên ở chỗ bậc sáu và bậc bảy được nâng lên nửa cung điệu thứ giai điệu chủ yếu được dùng ở hướng chuyển động đi lên của gam khi đi xuống thường trở lại điệu thứ tự nhiên thứ tự các quãng hai trong điệu thứ giai điệu giọng la thứ giai điệu Thí dụ, khúc hát khúc dụ, n giới ư ờ Hà Hoàn. Nội Trần i của g thiệu một số điệu thức năm âm điệu thức năm âm là dạng điệu thức gồm có năm bậc trong nền âm nhạc dân tộc nhiều nước trên thế giới có sử dụng dạng điệu thức này như trung quốc triều tiên nhật bản v v ở mỗi nước lại có những dạng điệu thức năm âm của riêng mình trong âm nhạc truyền thống việt nam điệu thức năm âm được sử dụng rất phổ biến và vô cùng phong phú sau đây là một số dạng điệu thức năm âm được dùng phổ biến trong âm nhạc truyền thống việt nam điệu thức năm âm một điệu thức này gồm hai nhóm âm cách nhau một cung mỗi nhóm gồm ba âm ba âm này liên kết với nhau theo khung quãng bốn đúng hai nhóm có thành phần quãng giống nhau một cung cộng một một phần hai cung điệu thức này gọi là điệu bắc nó có cấu tạo giống với điệu chuỷ trong âm nhạc trung hoa tính chất của điệu này vui khỏe đây là một dạng điệu thức được dùng rất phổ biến trong âm nhạc truyền thống việt nam thí dụ lý con cúng núng dân ca nam bộ của lư u nhất vũ điệu thức năm âm hai điệu thức này gồm hai nhóm ba âm liên kết với nhau bằng khung quãng bốn đúng cấu tạo quãng của hai nhóm cũng giống nhau một một phần hai cung cộng một cung dạng điệu thức này cũng được dùng rất phổ biến trong các thể loại âm nhạc truyền thống đặc biệt là trong dân ca quan họ bắc ninh điệu thức này gọi là điệu nam nó có cấu tạo quãng giống với điệu vũ trong âm nhạc trung hoa thí dụ Cây trúc sinh, dân ca quan họ Bắc、Ninh、Của、Nguyễn、Ngọc Dân Nguyễn sinh Ninh quan Oánh họ điệu thức năm âm ba điệu thức này cũng gồm hai nhóm ba âm với khung quãng bốn đúng nhưng cách sắp xếp các quãng có khác nhau nhóm ba âm dưới một cung cộng một một phần hai cung nhóm ba âm trên một một phần hai cung cộng một cung điệu thức này là điệu nam xuân nó có cấu tạo quãng giống với điệu thương trong âm nhạc trung hoa Thí dụ, hoa thơm Trích Thọ Hoa Phú Oánh dụ dân ca Phú Thọ Của Nguyễn Ngọc Nguyễn điệu thức năm âm bốn điệu thức này là điệu huỳnh trong âm nhạc truyền thống việt nam nó có c ấ u tạo quãng giống với điệu cung trong âm nhạc trung hoa điệu thức này có tính chất khỏe sáng gần với tính chất t r ư ờ n g trong âm nhạc châu âu đây cũng là dạng điệu thức rất phổ biến trong âm nhạc dân gian người việt nhất là ở miền bắc ví dụ bài chuông vàng gác cửa tam quan dân ca con họ bắc Ninh của Hồng ca Bắc của Thao. họ điệu thức năm âm năm đây là dạng điệu thức đặc biệt trong âm nhạc truyền thống việt nam nó xuất hiện rất phổ biến trong âm nhạc dân gian nam bộ cũng như âm nhạc của sân khấu cải lương điệu thức này không giống với một dạng nào trong âm nhạc trung hoa tên gọi là điệu oán điệu thức này có âm điệu quãng bốn tăng là âm điệu rất độc đáo mang sắc thái riêng của nam bộ điệu thức oán có nhiều dạng biến thể do thực tế ở từng địa phương có một số bậc được nâng lên hoặc hạ thấp xuống điệu thức oán thường có tính chất buồn r a diết nhiều trường hợp nghe rất ngọt ngào mùi mẫn quyến rũ lòng người ví dụ bài lý chim quyên dân ca nam bộ của nguyễn hữu ba Trùng giọng trùng giọng là các giọng có cùng độ cao nhưng khác tên gọi và ký hiệu trong các giọng trường có các cặp trùng giọng sau s i t r ư ờ n g bằng đô giáng t r ư ờ n g pha thăng t r ư ờ n g bằng son giáng t r ư ờ n g đô thăng t r ư ờ n g bằng rê giáng t r ư ờ n g trong các giọng thứ có các cặp trùng giọng sau son thăng thứ bằng la giáng thứ rê thăng thứ bằng mi giáng thứ la thăng thứ bằng suy dáng thứ tổng số dấu hóa ở hóa biểu của hai giọng trùng là mười hai dấu Bài tập miệng. một i ệ n điệu thức là gì hai trong điệu thức bao gồm những loại âm gì tính chất của từng loại âm ba âm ổn định nhất trong điệu thức gọi là âm gì bốn sự t r u y ề n tiếp từ âm không ổn định về âm ổn định gọi là gì Năm, thế nào là điệu thức trưởng trình bày hệ thống quãng hai giữa các bậc trong điệu trưởng tự nhiên sáu trong điệu thức trưởng âm nào là âm ổn định và âm nào là âm không ổn định trình bày sự chuyển tiếp từ các âm không ổn định sang các âm ổn định trong điệu thức trưởng bảy gam là gì các bậc của gam sắp xếp như thế nào tám ngoài ký hiệu bằng chữ số la mã các bậc của gam còn có tên gọi như thế nào nêu ý nghĩa của các tên gọi đó chín những bậc chính trong gam là những bậc nào các bậc còn lại gọi là những bậc gì mười giọng là gì tên của giọng bao gồm những yếu tố nào cho thí dụ mười một kể tên các giọng t r ư ờ n g có từ một đến bảy dấu thăng mười hai kể tên các giọng t r ư ờ n g có từ một đến bảy dấu dáng mười ba kể tên các dấu thăng và dấu dáng theo thứ tự xuất hiện dần từ một đến bảy dấu hóa sau khóa mười bốn điệu t r ư ờ n g hòa thanh khác điệu t r ư ờ n g tự nhiên ở bậc nào mười lăm thế nào là điệu t r ư ờ n g giai điệu mười sáu thế nào là điệu thức thứ thứ tự nối tiếp quãng hai trong điệu thứ tự nhiên mười bảy trình bày sự chuyển tiếp từ các âm không ổn định sang các âm ổn định trong điệu thứ tự nhiên mười tám thế nào là điệu thứ hòa thanh mười chín thế nào là điệu thứ giai điệu hai mươi kể tên các giọng thứ có từ một đến bảy dấu thăng hai m ố t kể tên các giọng thứ có từ một đến bảy dấu dáng hai hai thế nào là điệu thức năm âm hai ba trình bày một số điệu thức năm âm phổ biến trong âm nhạc truyền thống việt nam hai m ư thế nào là trùng giọng kể tên các cặp trùng giọng ở điệu trường và điệu thứ bài tập viết một viết các gam trưởng tự nhiên đi lên và đi xuống với các dấu hóa ở cạnh nốt nhạc thí dụ gam rê trưởng hai viết các gam trưởng hòa thanh với các âm chủ sau e g b es a h f ba viết các gam trưởng giai điệu đi lên và đi xuống với các âm chủ sau d as g f es h bốn xác định tên của các giọng trưởng có hóa hiểu sau năm viết các gam thứ tự nhiên đi lên và đi xuống với các âm chủ sau d c g f S H H sáu các gam thứ hòa thanh đi lên và đi xuống với các âm chủ sau bảy viết các gam thứ giai điệu đi lên và đi xuống với các âm chủ sau tám xác định tên của các giọng thứ có hóa biểu sau chín viết sơ đồ hút dẫn từ các âm không ổn định đến các âm ổn định của các giọng trưởng hòa thanh g đưa a đưa b đưa D. Đưa, đưa. mười viết sơ đồ hút dẫn từ các âm không ổn định đến các âm ổn định của các giọng thứ hòa thanh h môn d môn x môn c môn g môn mười một viết hóa biểu của các giọng trưởng s đưa a đưa e đưa s đưa, à đưa, à đưa, à đưa. h á đ ù d s đ ù f đ ù p đ ù mười hai viết hóa biểu của các giọng thứ gis môn c môn s môn s t môn f môn fis môn h môn b môn mười ba tìm giọng trùng của các giọng t r ư ờ n g sau h đ ù g h đùa đ ù mười bốn tìm giọng trùng của các giọng thứ sau g i s m o n e s m o n b m o n bài tập trên đàn một lấy một nốt làm chủ âm biểu diễn trên đàn gam trưởng tự nhiên gam trưởng hòa thanh gam trưởng giai điệu hai lấy một nốt làm chủ âm biểu diễn trên đàn gam thứ tự nhiên gam thứ hòa thanh gam thứ giai điệu